Hạ huyền nói xong bỏ ra ngoài Không hiểu vì sao nhìn cái mặt cậu bạn Tức không hiểu được Đi được một đoạn tùm lâm đuổi theo phía sau rồi gọi to Này Vừa mới dẫm phải văn chó à h à huyền quay lại Cả giận rồi nói Đúng như vậy đấy Tôi vừa dẫm phải p h â n chó Buồn g công lo cho cậu Này Tôi chọc phải cậu lúc nào thế Thế cậu còn nói nữa à Tìm hàng gái như thế để mua vui Và còn mang về tận phòng Nếu nhà a n Ngọc biết Sẽ cảm thấy vô cùng s ỉ nhục đấy Đừng nhắc về cô ấy nữa Cậu đúng là đổ t ồ i Tôi đi về đây Cô không thèm nói với cái gá ốc hèo này nữa Quay đầu muốn đi Bất chợt nghe tiếng gọi trong chảo vang lên Chị Khoan về đã Là cô gái nọ Em biết chị là bạn của anh Tùm Lâm Khi nãy em c ó n ấ u ít canh x ư ơ n g hầm Chị mang về ăn đi Thái độ của cô ta rất lễ phép Khiến cho Hạ Huyền hơi xấu hổ Trước đó cô còn có ác cảm với cô gái này nữa Em là Lam Cúc à, Cảm ơn em nhé h à Huyền bất đắc dí nhận lấy hộp đựng canh mà Lam Cúc đưa cho Cô về đến phòng trò Đồ gạo c á m ít cơm Giờ đành ăn cùng canh sương hầm Không ngờ là Vũ Thắng Nam giống như đánh hơi được mùi thức ăn ấy Rất nhanh liền xuất hiện Ngay trước cửa phòng Có gì ăn không? Không phải chứ Anh vẫn chưa ăn gì á Thế ăn rồi đến đây hỏi làm gì nữa Thế có ăn canh x ư ơ n g hầm không Được đấy Nếu như tôi không đến Cô lại còn muốn giấu dím ăn một mình á Đại gia nhà anh thiếu cơm ăn à Trên bàn ăn không có gì ngoài một đĩa dưa muối cùng với canh x ư ơ n g hầm Thế nhưng h à Huyền ăn cảm thấy rất ngon miệng Vô thang nam c ó ăn liền hai bát Ăn xong thì cô lẳng lẽ thô dọn bát đúa. Hành động trở nên vô cùng chậm chạm. Cô cảm thấy hơi khát nên buông đúa xuống, định đi lấy nước để uống. Vừa quay lại liền đối diện với ánh mắt nóng r ự c của Vũ Thắng Nam. Hạ huyền không biết lấy đầu r a to gan, mắt đối mắt cùng với người nọ. Nhìn gương mặt này, thân hình này, cơ thể không thể nào nhịn được dần nóng lên. Hạ huyền cả kinh, không hiểu mình bị làm sao nữa. Vội thu ánh mắt lại run run nói. n h ăn xong rồi đấy, đi về đi. Vô Thắng Nam không nhúc nhích. h ả Huyền không tìm được đi đến, định lôi c ả Vô Thắng Nam muốn đ ổ i khách. Không ngờ là anh ta lại đột ngột vươn tay tóm được tay của cô cáo mạnh. Thế là cả hai cùng ngã xuống giường. Vô Thắng Nam và Hảo Huyền ngã đè lên nhau, ở trên giường với tư thế nam trên n ư i dưới. Xung quanh tàn ra hơi nóng hầm hập. Hai môi vô tình chạm qua một chút rồi vội tách rời. Cả hai đồng thời cùng trợn tròn mắt nhìn nhau không tin nổi. Trong mắt của Hạ Huyền, khuôn mặt của Vũ Thắng Nam hiện lên vài kinh ngạc. Đôi môi quên d ũ đang mướp máy, đặc biệt là câu dẫn người khác. Hạ Huyền thực sự đã bị dáng vẻ này của con nhà giàu câu dẫn. Mà trong mắt của Vũ Thắng Nam, Hạ Huyền nằm bên dưới, biểu cảm vừa có một chút hút hoảng, lại thêm vài mơ màng. Xem ra thì đã ý loạn tỉnh mê. Trong một khắc, không gian như ngừng lại. Cả thế giới dường như chỉ còn lại cô và anh Chỉ mỗi hai người thôi Vô Thắng Nam cố gắng nhịn xuống Một bụng khô nóng k h a n khàn vừa gọi Huyền Một tiếng gọi thân thiết đầy ái mùi Hạ Huyền dần mơ hồ Tay không tự chủ được Muốn đưa lên chạm vào khuôn mặt đẹp trai Ngay gần trong g a n g tức k i a Khuôn mặt đẹp mà cô thầm mong nhớ Khuôn mặt mà chỉ trong suy nghĩ Cô mới dám mơ tưởng đến Vô Thắng Nam lại nói Huyền, cô đánh tôi một cái đi. Bàn tay vốn đang đưa lên giữa chân g của h à Huyền dừng lại. Đưa ra tiếp hay thu về cũng không xong. Cô mở to đôi mắt, vốn đang mơ màng sửng sốt. Anh... anh nói gì vậy? Đánh tôi đi, thật mạnh vào. Nếu không, tôi sẽ không nhìn được đấy. Không nhìn được chính là làm cái kia đấy. Một câu này đánh cho Hạ Huyền Từ trong mơ màng tỉnh táo lại Cô vùng tay lên Tát vào mặt của Vũ Thắng Nam một cái thật mạnh Ngay sau đó hai thân thể lập tức tách ra Mẹ kiếp Cô đánh thật á Đau chết bồn đại gia Vũ Thắng Nam hít thở sâu Má bị tát thì đỏ bừng lên Khó khăn rồi nói Tôi về đ i Cô nghỉ ngơi đi Nói xong thì vội vã rời khỏi Sau khi Vũ Thắng Nam đi rồi Cô cũng nhanh chóng đi tắm thêm một lần nữa Ngâm nước lạnh một lúc Cô cảm thấy khá hơn Tuy nhiên đêm nay vẫn không dễ chịu tí nào cả Cô nằm co rút trên giường Thân thể thì nóng hầm như đang phát sốt Xan lẫn trong đó là ham muốn không rõ từ đâu mà có cả Cô cắn rách cả môi Cắn muốn bật máu Miễn cưỡng chống trọi Ngược lại bên phía Vũ Thắng Nam Có chút đỡ hơn Vũ Thắng Nam làm sao không biết biểu hiện này của mình có nghĩa là gì chứ Rõ ràng là anh chống phải thuốc kích thích Tuy nhiên chưa phải là quá nhiều Vì vậy Anh mới có khả năng khống chế Không ăn sạch người phụ nữ kia Vô tháng nam gọi điện cho đường mình Đến lái xe chờ mình đến bệnh viện Bác sĩ lấy mẫu nước tiểu của anh đi xét nghiệm Đồng thời cũng truyền cho anh một chai dịch Cảm giác bất d ứ t trong cơ thể Mới thuyên giảm đi Kết quả xét nghiệm cho thấy Có một lượng nhỏ chất kích thích Tuy không đủ khiến người chống mất hết lý trí Nhưng cũng khó chịu vô cùng t u n h ư có hàng ngàn, hàng vạn con kín đang cắn vào cơ thể vậy. Vô Thắng Nam cười lạnh lùng. Người phụ nữ đó hạ thuốc anh sao? Từ khi nào thế? Chắc là trong canh sương hầm. Rõ ràng là thích anh. Sao cứ phải tìm cách đi đường vòng như vậy? Sao cứ phải làm những việc âm thầm sau lưng như thế? Đường m i n h sau khi vừa vào phòng ngồi xuống thì l i ề n bắn giáp một hồi. Ôi trời à Bạn tôi đổi tính đổi nết á? Chọn bò thịt, ăn rau d ừ a Nói cái gì thế? t h o em nào bỏ thuốc mày thế? Vũ Thắng Nam không nói gì cả Tao nói n h é Lần sau mày mà còn như thế Đừng có gọi cho tao đấy Lúc mày gọi Tao đang cùng gà nhà tao ân ái Mày đúng là đồ phá hoại Cô ấy mà giận tao Tao tính lên đầu của mày đấy Lúc này thì Hạ Huyền Nằm quay cóp đến hơn 1 giờ sáng mới mệt rồi ngủ tiếp h đi Kết quả là sáng ra cả người bài hỏi, không muốn lết dậy. Bà n g Hoàng nhớ lại sự việc diễn ra tối hôm qua. Cô và con nhà giò suýt chút nữa. Hạ Huyền cắn môi quấn bách. Tối qua cô giống như bị quỷ háo sắc nhập vậy. Mệt mỏi, lết đến công ty đã bắt gặp n g à y cô nàng phát thành viên Trúc Thành. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Hạ Huyền, cô nàng l i ề n kêu toán cả lên. Úi trời à thế hôm qua chơi bởi đâu thế? Khai mau. Chơi bởi gì đâu... t ô đừng có lại nhảy nữa, tôi mệt quá. Thì mệt là đúng rồi. Nhìn xem đi. Hai con mắt lờ đờ. Thế không phải chơi thuốc, tôi đâm đầu xuống đất nhá. Cái gì? Thuốc á. Thuốc gì? Thì thuốc kích thích. Tưởng là tôi đây không nhìn ra Hạ Huyến nghe xong thì n g ẩ n người. Cô nào biết thuốc kích thích là cái gì đâu. Cũng không thể nào dùng đến cái thứ đó. Thế nhưng rõ ràng tối qua... Biểu hiện của cả hai đều không hề bình thường. Chẳng nhé. Vấn đề nằm trong canh sương hầm sao. Cô bắt đầu cảm thấy ngờ vực đi vào phòng làm việc. Cả ngày hôm đó đầu óc của cô như bị cáo lên 9 tầng mây. Không thể nào tập trung vào làm việc. Không nói cũng biết. Lão già họ t ừ như thế nào. Hai mắt thì toàn lòng trắng, nhìn dọa người muốn chết. Kết quả của ngày làm việc hôm đó, cô bị lão ta sai chạy đến chỗ này rồi chỗ kia. Y hệt như một con ở. Cô mệt đến nỗi mồ hôi chảy r ò n g dòng, dòng Cô kháng nghị Tổ trưởng từ Có phải là sáng nay ngài cãi nhau với vợ không Tôi chưa có vợ Cái gì thế g a khú như vậy vẫn còn không có vợ Nếu không phải cái ấy không được Thì chính là một lão già khó ưa Không ai thèm lấy Hạ huyền cười như m ế u Tổ trưởng à Sáng nay tôi đi làm còn chưa ăn cơm Bây giờ bụng đói quá Dán vào lưng rồi Hơn một tiếng nữa được đi ăn rồi. Cô chán nản nằm bò ra bàn. Chưa được 3 phút lại bị l ã o giả kia sai đi lấy bản ghi chép bên phòng hành chính. Bởi vì càng ngày bận rộn, nên cô không có thời gian nghĩ đến chuyện xấu hổ phát sinh đêm qua nữa. t a n ca thì con nhà giàu gọi đến. h à Huyền cho điện thoại và chế đội m lặng, hoàn toàn không muốn nhận. Cô lặng lẽ đứng bên đường đợi taxi. Mệt mỏi trở về phòng trò thì phát hiện người nọ đã đứng đợi s ẵ n ở cửa. Không để Vũ Thắng Nam kịp nhìn thấy, Hạ Huyền đã nhanh chóng trốn đi. Đợi cho đến khi rất muộn, người kia cũng đã đi, thì cô mới trở về phòng trọ, bắt đầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Sang đến ngày thứ hai, con nhà giàu lại gọi đến. Hạ Huyền lại bỏ qua. Ngày thứ ba, thứ tư, con nhà giàu gọi không được bàn nhắn tin. Tất nhiên là Hạ Huyền cũng không đọc. Ngay lập tức con nhà giàu tìm đến tận chỗ làm của cô, khiến cho mấy bà tám trong công ty Lại được một fan xôn xao. Lúc đó thì cô đang cầm tài liệu từ ngoài đi vào. Kết quả đ ộ n g mặt vụ t h ă n g nam. Người nọ cha hỏi. Tại sao không nghe điện thoại của tôi? Thế tại tôi đây bận quá. Bận quá? Bận đến nỗi vài phút nghe điện thoại cũng không có. Đúng rồi đấy. Tôi làm gì mà được t h à n h thơ như ngài đấy. Suốt ngày không có việc gì làm cả. Chạy đến chỗ, nhàm chán này nhìn. Chứ không phải là cô đang muốn tránh mặt tôi á Sao tôi phải làm như vậy chứ Bởi vì cô giận Giận Cô có gì phải giận cái tên quý tộc này chứ Chẳng qua là ngoài muốn phát sinh chuyện kia Cô có một chút không muốn đối mặt với gã thôi Vũ Thắng Nam đều đều rồi nói tiếp Cô giận Bởi vì tối hôm qua vốn dĩ Đó có thể g à o nấu thành cơm với tôi Ai ngờ ông đây không thèm cô Thế nên cô giận à Tôi hiểu cô mà Thế hay là tối nay Anh cút xéo đi Tôi nhổ vào đấy Hạ Huyền trừng mắt h u n g hăng Mắng một câu Rồi đi đến bà làm việc Không thèm nhìn tên khốn tự cao Mặt thì h c h lên đến tận rơi kia nữa Vô thắng nam lại không chịu đi Tiếp tục mặt dày rồi nói Tối nay Tôi muốn ăn canh sương hầm Hạ Huyền nghe như vậy thì ngầng đầu lên Đối diện ánh mắt có phần g dữ cợt Của con nhà giàu Trong lòng c h ợ t thấy có cái gì đó rơi lột bộp xuống Gái này đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy Muốn ăn tự đi mà nấu đi Tôi bận Trời đánh còn tránh miếng ăn Tôi muốn xem xem Cô bận cỡ nào đây Thế thì cứ chừng mắt lên mà xem đi Gần hết giờ làm Cô vẫn dán mắt vào màn hình máy tính Xem số liệu Không ngờ tổ trưởng tư từ bên ngoài đi vào rồi nói với cô Tắt máy Rồi về đi Ơ, t ứ không phải là hôm nay tăng ca à? Đáng lý ra là như vậy. Nhưng giám đốc chỉ đích d a n h cô từ nay không cần phải tăng ca nữa. Cô nói xem, đây là chuyện gì thế? Không cần phải tăng ca á? Đùa hay thật vậy? Tuy thắc mắc thế nhưng cô vẫn nhanh chóng. Lúc này tắt toàn bộ dữ liệu trong máy rồi mang túi sách ra về. Sau đó Hạ Huyền hỏi ra mới biết. Chuyện con nhà giàu tìm gặp trực tiếp giám đốc, đòi quyền lợi cho cô. Cô tức đến nỗi xỉ khói. Không nói hai lời. Lập tức gọi điện cho tên khốn kia rồi mắng. Này. Tên điên nhà anh. Anh nghĩ cái gì? Mà xem vào chuyện công việc của tôi như thế. Tên điên hiện tại đang ngồi bắt chân, ung dung rồi nói. t ô i không phải là cô than mệt à? Tôi giúp cô còn gì nữa? Nhưng mà ai mượn anh giúp tôi? Bảo tôi từ giờ không tăng ca. Thế tôi kiếm tiền bằng cái gì đây? Có bệnh. Thì dành thời gian đi chứa đi, đổ điền. Hà Huyền thở phì phò, bỗng dưng muốn đánh người đến nơi. Ở đầu dưới bên kia, người đó không sợ chết rồi nói một câu. Cô mau mau về nấu cơm, tôi đói. Cơm nước gì nữa? Muốn ăn tự kiếm ăn đi, b à đi không rảnh n h é Này, cô quên nhiệm vụ của mình à? Nhiệm vụ cái đích gì nữa, tôi không làm. Đổ con nở to mồm Con nở này bây giờ có hai con mắt Một cây muối, một c á i miệng Muốn lấy không h à huyền dập máy Lầm b ẩ m chưa một hồi nữa thì mới chiều thôi Đúng là gặp quỷ Từ dưng danh dáng đến cái tên ngang ngược đáng ghét Tâm trạng vô cùng buồn bực Buổi chiều thì hoàng bách bỗng gọi đến hẹn cô đi ăn tối Cô đồng ý ngay Cô mặc vai ngắn, ngang gối Áo sơ mi ngắn tay Vừa ra khỏi cửa, liền bị người chặn lại Tôi đến ăn cơm. Không có cơm. Cô khóa cửa rồi đáp c ộ c lốc. Ăn mặc đẹp như vậy. Muốn quyến ấ u ai á? Quyến r u ai kể tôi. Anh cũng không sợ bị tò mò đè chết à? Cứ quái gì cũng hỏi thế. Có người vừa trẻ t u i vừa đẹp tra i trước mắt. Sao cô không quyến rú đi? Tôi đã nói rồi. Tôi không tiêu hóa được. v ô Thắng Nam vẫn không chịu buông thà. Hỏi cho bằng được. Nói thật đi, ăn mặc như vậy định đi đâu đấy? Chẳng nhé, một c á i thông minh như anh không nhìn ra tôi đi hẹn hò à? Vô Thắng Nam nghe xong thì nhíu mày. Hẹn hò? Với người lần trước sao? Đúng vậy, thôi mau tránh đường qua đi. Hạ Huyền mặc kệ anh ta, đi nhanh ra phía đường, bắt x e Vô Thắng Nam vẫn đi theo s a u Anh đi theo tôi làm gì thế? Thế đường này nhà cô xây à? h u y ề n không nói nữa. Bắt xe đến chỗ hẹn. Đó là một nhà hàng nhỏ. Vừa định bước vào thì cô đột nhiên có cảm giác ai đó đi theo sau mình. Quay đầu lại thì quả nhìn nhìn thấy con nhà giàu. Anh đến đây làm gì thế? Vô Thắng Nam chơ mặt rồi nói. Tôi đến ăn cơm. Đại gia như anh, cũng ăn ở nơi bình dân như vậy sao? Ăn ở đâu thì cũng là ăn cả thôi. Ý kiến gì? Đúng là lừa b ị p không biết ngưỡng. t ô năn nỉ anh đấy. Anh đi chỗ khác được không? Không đi. Hôm nay bổn đại gia nhất định ăn ở đây. Hạ huyền nghe xong t r ờ i thêm một câu. Quay người đi mất. Không vào nữa. Đồng thời cô gọi cho Hoàng Bách. Đổi chỗ hẹn. Điều mà cô không ngờ là Vũ Thắng Nam lại kiên trì lái xe theo cô từ đằng sau. Y như cái đuôi vậy. Cô bực mình mắng con nhà giàu vài câu. Thế nhưng lại không thể nào làm gì gá ta. Cũng không thể nào để cho gá ta biết về Hoàng Bách. Nếu không thì ai biết Cái gác dở hơi này sẽ làm ra những trò gì đây Cuối cùng thì cô đành phải thất hẹn với Hoàng Bách b i a lý do có việc đột xuất Không thể đến được Điều này lại khiến cho gác dở hơi nọ rất vừa lòng Hạ huyền ủ rũ trở lại nhà trò Tên nhà giàu kia đạt được mục đích rồi Thì huyết xáo Phóng vụt xe đi mất Bánh xe cuốn theo một lớp khói bụi mù mịt Cô lúc này thì mặt hầm hầm úp mì gói Đến lúc đem ra ăn lại không ăn được nữa Tức đến no cả bụng ấy Lẽ ra sẽ được ăn một bữa ngon miệng Lại bị chó ngáng đường Cắn vào chân Thật đúng là quá xui xẻo Ngày kế tiếp vẫn đi làm Hết giờ thì tan ca Vẫn ăn vẫn ngủ Vẫn ị <cười> Chỉ là con nhà giàu thức thời không thể xuất hiện Nhưng mà vẫn đều đạn gọi điện hỏi thăm cô Cả hai vẫn đấu khẩu Nhưng mà chuyện phát sinh đêm đó tuyệt nhiên không nhắc lại nữa Dạo gần đây thì lão già tổ trưởng đang bước vào thời kỳ mãn kinh hay sao ấy. Lại bởi vì chuyện Hạ Huyền được ưu ái, miễn tăng ca cho nên lúc nhìn đến cô thì mặt nặng m à y nhẹ, thiếu điều chửi cha chửi mẹ nữa thôi. Không phải tăng ca thì lão ta cư nhiên bắt cô làm tạm dịch. Mỗi ngày, 4 ố n ă m bận, sai sử Hạ Huyền chạy đi mua cà phê. Hạ Huyền không dám đ ố c tội cấp trên, chỉ đau khổ rồi nói. Tổ trưởng à, tôi nghe nói uống nhiều cà phê. Rất nhanh l ã hóa đấy. Ồ, thế đổi sang sữa dầu, không vấn đề chứ. À không, tất nhiên. Hạ huyền khóc không ra nước mắt. Tay cầm ly ấ sữa dầu màu hồng vừa mua ở tiệm đồ uống cách công ty không xa. Đi nhanh về phía thang máy. Ai mà ngờ được lại nhìn thấy một man như vậy. Con nhà giàu đẹp trai, ngay ngang, đứng giữa một đám oanh oanh yên yên. Vẻ mặt thì tư giói, cười nói vô từ. Cô quyết định. Luyện xe hai cẳng. Hướng cầu thang bộ đi đến. Vừa lên được đến lầu 2, xuôi xèo làm sao? Là bị người từ bên trên đi xuống, đụng một cái, chật chân, ngã l ộ n nhà xuống lầu 1. Bịch sữa dâu đương n h ì n cùng chung số phận rơi trên mặt đất, g i o văng tung t o é Cô cảm thấy đầu váng mắt h o a cả người thì nằm trào qua trên đất. Từ dưới cổ chân chuyển đến một cơn đau dữ dội. Người động phải cô dối r í t xin lỗi rồi nhanh chóng đỡ cô dậy. Xin lỗi nhé. Cô không sao chứ? Cô khó khăn đáp lại Ấm không sao đâu Bà nà, mà sao bạn đi nhanh như vậy? Người nọ cười ra vẻ không cố ý rồi hỏi Thật xin lỗi Tôi hơi v ộ i một tí Thế cô còn đi được không? Có đau chỗ nào không? À không Ngồi nghỉ một tí là được ấy mà Người kia ái ngại nhìn Hạ Huyền Nhưng sau đó giống như đang rất vội l i ề n xin lỗi thêm lần nữa Rồi nhanh chóng đi mất Hạ Huyền nhìn cầu thang vắng tanh Có một chút ảo não Miên cường chống tay đứng lên rồi lại ngồi phịch xuống Cổ chân không xong rồi Đau như thế này thì có lẽ bị trật khớp Hay là bong gân gì rồi Cô rút điện thoại gọi cho Trúc t h à n h cầu cứu Cô đến cầu thang bộ Giúp tôi với Tôi bị ngã Cái gì thế Sao bất cẩn như thế Quỷ cô à Tôi cũng đâu muốn như vậy đâu Bây giờ tôi đang rất đau đấy Được rồi đ ợ i đi. Không đợi, tôi có thể đi đâu được nữa. Cô ngồi ờ sờ, sờ chân, mặt nhăn mày n bởi vì đau. Chưa đầy 1 phút sau thì bên dưới vang lên tiếng bước chân vội vã. Nghe là ú c Thành đến, cô mừng rỡ lên tiếng. Đến nhanh như vậy, không m ư ờ c ô n tôi xem cô là bạn đấy. Thế nhưng mà người đến đâu phải ú c Thành, mà là con nhà giàu. Vỗ thằng nam mặt mày nghiêm trọng nhìn chằm chằm cái cổ chân đang bắt đầu sưng tấy lên của cô. Nhớ mày rồi hỏi Thế đi đứng làm sao Ngã Thành ra như vậy thế Sao anh biết là tôi bị ngã Thì đồng nghiệp của cô nói Còn Ếch c h ú c Thành Quần công cô vừa mới đem lòng cảm động Vô tháng nam Nâng chân của cô lên một chút Hà Huyền không nhìn được đau Rẽ lên Đau đến như vậy á t à n h cứ thử bị như tôi xem Nhưng mà có thang máy không đi Lại đi thang bộ như vậy Đồ óc của cô bị m ù à? Tôi tập thể dục được chưa? Nhìn như thế này thì chắc là bị bong gân rồi. Cố chịu một lát, tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Vũ Thắng Nam v ư n tay, bế ngang người hạ huyền lên, mang tới bệnh viện. Vì bác sĩ trung niên nhìn thấy một nam bế một nữ đi vào, mặt không biểu cảm, t h ờ ơ rồi hỏi. Bị làm sao đấy? Vũ Thắng Nam nhìn thấy thái độ của ông ta, bất chợt nổi khùng lên. t h mắt ông bị m ù à? Thế không thấy chân c ủ i sưng tấy lên không đi được à? Ông bác sĩ giật mình Nhìn Vũ Thắng Nam mặt mày hùng hán Thì nghĩ rằng Anh là giang hồ Không dám nói gì cả Chỉ vào giường Để cho cô ta nằm chỗ đó đi Vũ Thắng Nam bế người đến bên giường đặt xuống Ông bác sĩ nhìn qua cái chân của h à Huyền Xong rồi phán một câu ngắn gọn Bị chật khớp Và bong gần nhẹ Chật khớp thì phải nắn lại Hạ Huyền đau đến mức kêu cha gọi mẹ, mặt mày thì trắng như cái bánh bao, mồ hôi chảy xuống dòng dòng, hai bàn tay cũng vì đau mà xiết chặt lại. Còn mẹ nói chứ, đau đến gọi trời trời không thấu. Vũ Thắng Nam đứng một bên cũng sốt ruột không kém, nhìn đến sắc mặt của Hạ Huyền, lừa giận bốc lên, chửi ông bác sĩ. Này, ông không thể nào nhẹ tay được sao? Cô i đau gần chết rồi đấy. h huyền vốn đang n h ă n nhó bởi vì đau. Thế nhưng, câu c h ờ i của người kia đột n h i ê n giống như được tiêm thuốc giảm đau, vơ đi mấy phần đau đớn. v ũ t h ă n g nam từ trước đến giờ, mặt mày thì luôn kiêu ngạo. Không ai sánh bằng. Nay lại vì lo lắng cho cô, mặt mày khẩn trường, t r ờ i luôn cả bác sĩ. Đúng là một thoáng ngọt ngào. Cô quay đi không nhìn anh, hai mắt nhắm lại rồi lầm b ẩ m v ũ t h ă n g nam, anh đừng như vậy nữa. Tôi sắp không thể nào chống đỡ được Không kìm nén được cảm xúc của tôi nữa rồi Sau đó thì bác sĩ tiếp tục xử lý Chỗ bong gân cho h à Huyền Vũ Thắng Nam nói Cô đừng sợ Có tôi ở đây, không đau đâu Cô nhắm tịt mắt lại Không dám mở ra Sợ nhìn thấy bộ dạng quan tâm của người nọ Người nọ lại vút va cô nhẹ nhẹ Như đang an ủi Mùa nước hoa nam tính Đồ ấm từ lòng bàn tay theo từng cái vút nhẹ Giống như thấm dần vào tâm khảm của cô Người đàn ông tính tình lúc nóng như thiêu đốt Lúc lại lạnh như băng Lúc hời hợt Lúc thì thâm tình Nhưng mà điều đó chỉ khiến cho con người của anh Càng trở nên hấp dẫn v vô Thắng Nam Là một g ã công tử nhà giàu chơi bời Từ lúc sinh ra đã có sắn cơm trắng Tiền của sắn từ gia đình Hay nói cách khác Anh ta chính là một g ã trai hư Qua việc v ô Thắng Nam Tán tỉnh Hải Vân n h ư n cũng chỉ hứng thú được không đến một tháng thì cũng đủ biết Người ta có câu Phụ nữ thường thích đàn ông hư hỏng quả không sai Hạ huyền biết vô thắng nam là loại không nghiêm túc yêu đ ư ơ n g Nhưng vẫn không tránh khỏi rung động trước con người của gã Nhất là lúc này đây Cô còn biết được Có lẽ t h ự c sự mình không quay đầu lại được nữa Bởi vì cô đã không m a y ngã cầu thang bị thương ở chân Nên cô được đặt cách nghỉ ngơi 2 tuần Rồi rồi Nghỉ không có lương h à Huyền muốn khóc thật sự Cả công ty đều nói cô bị tổ trưởng từ chè n é p Ngày nào cũng phải đi mua cà phê s ữ dâu Kết quả Không chờ nổi Phải lao cầu thang bộ Mệt đến mức đi không vững Sau đó bị ngã cầu thang quẻ trần Khỏi nói thì mặt của lão già tổ trưởng khó coi như thế nào Đám nhân viên nói bóng gió sau lưng của lão không ngớt Nói lão khó tính như quỷ Thảo nào không ai thèm lấy Hạ Huyền thì giờ khóc giờ cười một f a n c h ú c Thanh bị điều từ phòng C3 Sang thế chỗ tạm cho Hạ Huyền Trong thời gian cô nghỉ dưỡng thương Cô nàng gấp đến độ kêu cha gọi mẹ Lập tức gọi đến số Hạ Huyền Than thở một hồi Cái chân của cô bị b ó bột trắng Không phải đi làm thế nên cô bỗng trở thành Người vô công dối nghề Nhàm chán ngồi trên ghế sofa ăn hoa quả Vừa ăn vừa nhìn ai kia đi ra Rồi lại đi vào Ngày hôm đó thì Vũ Thắng Nam đưa Hạ Huyền về l ê n nhất nhất ở lại chăm sóc cô. Vũ Thắng Nam tự nguyện biến mình thành một tên sai v ặ t của cô chủ nhà, nhà nghèo bị quài chân. Đại gia, tôi thấy thực ra thì anh có thể về nhà của mình ăn no ngủ ký, không nhất thiết phải c h e n chốc ở cái phòng trọ c h ậ t c h ộ i ẩm mốc này của tôi đâu. Tôi còn không phải là vì cô. Tôi lo cho cô. Lo cô không lết ra được nhà vệ sinh đấy. Tôi chưa đến mức tàn phế đâu. Thế nhưng mà bây giờ có khác là bao Cô không nghe bác sĩ nói sao Trong mấy ngày đầu tuyệt đối Kiên gồng g mình đi lại Nếu không như thế Bồn đài ra mặc x á c cô đấy Hà huyền biếu môi Thế nhưng trong lòng vừa cảm động vừa vui vẻ Mặc dù vậy Anh cũng đừng nên xem chỗ này là nhà chứ Tôi ngại lắm Cô còn biết ngại Thì chứng tỏ cô là phụ nữ đấy Cái người này Nói câu nào châm chọc cô đó nhất định phải khiến người ta tức xỉ khói mới thổi. Cô có cảm giác chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà quan hệ giữa cô và Vũ Thắng Nam tốt lên rất nhiều. Tuy vẫn còn đấu khẩu, nhưng mà rất thoải mái. Chân cẳng của cô không thiện đi lại. Vũ Thắng Nam mang cô ra ngoài đi dạo, đi công viên, đi ra bờ biển ngắm hoàng hôn. Có những khi cả hai ngẫu nhìn nhìn thấy một cảnh tượng gì đó vui nhộn trên đường. Hai người rất tự nhiên, nhìn đối phương cười cười cùng sảng khoái. Tất cả những điều đó khiến cho cô rơi vào trong ảo giác của chính mình. Bản thân và Vũ Thắng Nam là một đôi đang yêu nhau. Có lẽ Vũ Thắng Nam cũng có chút tình cảm với mình chăng? Ngày hôm nay cả hai gọi đồ ăn bên ngoài về phòng. Vũ Thắng Nam cầm đúa, trọt trọt hộp cơm, vài mặt thì nhăn nhó. Sao thế? Anh ăn đi chứ? Không ăn đ ư ợ c Ăn cơm bụi một tuần, chịu hết nổi. Thì cũng hết cách thôi. Tôi không thể nào nấu ăn được Mà s a n g không về nhà mình mà ăn đi Thôi không về Ăn tiếp đi Vỗ Thắng Nam lại cầm đua miếng cương ăn Ăn xong liền đem hộp vứt đi Cả hai ngồi trên ghế Mỗi người một điện thoại chơi game Trong lúc đó thì Vỗ Thắng Nam có bạn gọi đến Dù đi đâu đó Hạ Huyền bèn nói Cũng muộn rồi đấy anh về đi Được rồi Có gì phát sinh cứ gọi cho tôi Vỗ Thắng Nam dặn dò như vậy thôi Chứ thực chất, chân của Hạ Huyền đã đỡ nhiều lắm rồi. Cô đã có thể đi lại một cách hơi khập khiếng. Anh ta vừa đi thì Tùng Lâm cũng gọi đến. Hạ Huyền nói chuyện mình bị tải cầu thang, chân bó bột. Cậu ta không kịp nói hai lời lập tức mua ho a quả đến thăm bệnh nhân. Vừa đến nơi thì Tùng Lâm mắng ngay. Này, chuyện lớn như vậy mà không thèm nói với tôi á. Nếu như tôi không gọi thì chắc là vẫn còn không biết. Chuyện bé thôi. Không lớn Quả chân mà bảo là không lớn Quả cái đầu ông ấy Tạm thời chưa đi lại được thôi Có cần nói khó nghe như vậy không Và lại tôi sợ làm phiền đến cậu và bạn gái Nên mới không báo đấy Tổng lâm nghe nhắc đến từ bạn gái Thì thở dài rồi nói Chia tay rồi Đấy tôi biết ngay mà Chẳng nhé chia tay ă n Ngọc Tôi không thể tìm được ai sao Đó là bởi vì cậu còn yêu người ta mới không thể yêu được người khác. Cậu quen người khác để quên đi người ta. Điều đó khiến cho cậu càng khó chịu hơn thôi. Thôi. Mà đừng có nói chuyện của tôi nữa. Nói chuyện của cậu đi. Vì sao mà ngã thế? Hạ huyền được dịp kể xấu l á già tổ trưởng một trận. Thấm thoát 2 tuần đã sắp hết. Chân của cô đã đi lại được. Tuy vẫn chưa linh hoạt hoàn toàn. Đặc biệt trong thời gian đó, cô và Vũ Thắng Nam trở nên vô cùng thân thiết. Phải nói chính là hai người như dính lấy nhau vậy. Ngày cuối cùng của hai tuần thì đột nhiên, Vũ Thắng Nam lái xe, mang Hạ Huyền đi chơi cùng hội bạn con nhà giàu. Vừa nhìn thấy Vũ Thắng Nam cùng Hạ Huyền tay trong tay, xuất hiện trong phòng hát karaoke. Đường Minh buồn bực rồi nói. Thắng Nam, mày nói Hạ Huyền là người bạn khác giới duy nhất, nên đặc biệt ưu ái của ấy có đúng không? Hai tuần nay, mày không hề đói hoài gì đến tuổi tao cả. Tao không muốn sống nữa. Hạ huyền nghe đường mênh nói với vẻ ủ y khuất, thiếu điều r ơ i nước mắt, thì thầm cười trong bụng, chứ không dám cười to. Dù biết là bọn họ chỉ đang đùa cợt thôi. Vô Thắng Nam nói. Tôi không muốn sống thì chết đi. Yên tâm, nhang đèn, nhất định không thiếu. Bạn như cái quần này. Đường m i n h hung hăng, t r ừ n g mắt, mắng một câu. c h ô n g nghĩa cùng với văn khải thì nhìn nhau cười ngặn ngáo. h Vô Thắng Nam đưa cho Hạ huyền một ly nước hoa quả. Cô uống đi. h à Huyền nhận lấy, cười với anh. Vô Thắng Nam cũng nhìn cô. Đường Minh lại không nhìn được rồi nói. Nhìn hai người gian tình ngập mặt như vậy. Còn bảo chỉ là bạn á. Nói ai tìm thì. Văn Khải xa đến bên cạnh h à Huyền rồi hỏi. h à Huyền này. Cô thật sự chỉ cam tâm làm bạn với thằng nhái Vô Thắng Nam thôi sao? Tôi nói cho cô biết. g ã này thì nhà có điều kiện nhất trong mấy tuổi tôi. Rất biết c h ờ i ơi. Gái xếp hàng dài ra đấy. Cô t h ự c sự muốn bỏ quá. Trung Nghĩa bồi vào một câu. Chưa biết chừng hai người này chỉ là đang lừa tụi mình thôi. Bạn bè cái giấm gì? Hạ Huyền bị hỏi thì cũng cười cười rồi đáp lại. Anh Tái à? Vừa đẹp vừa d i à Dân đen như tôi, nút không t r ô i đâu. Vẫn là để cơ hội cho người khác đi. Nghe chưa bạn tôi? Là Hạ Huyền không thèm mày thôi n h é Được. Tụi mày cứ cười tao đi. Vũ Thắng Nam nhấp một ngụm r d u liếc Hạ Huyền một cái thầm kín, k h ó á miệng nhích lên. Nào, hát đi, mau hát đi. Đường Minh văn khải trùng nghĩa, lôi lôi kéo kéo nhau lên bục, mở một bài nhạc sôi động rồi bắt đầu quẩy. Được một lúc thì đường Minh la xuống k é o Vũ Thắng Nam cùng lên nhảy. Hạ Huyền ngồi bên dưới, nhìn một màn này, thế nhưng mà ánh mắt của cô chỉ tập trung vào thân ảnh cao lớn nổi trội của ai kia. Một vũ Thắng Nam bây giờ lại tót lên vẻ hoang dã Cô nghĩ là mình sắp điền mất c ả hát, ăn uống no n ê Vũ Thắng Nam lái xe hộ tấm cô trở về Bởi vì anh ta cô uống mới chén rượu, thế nên cô dặn anh lái xe đi chậm lại Trên xe mở một bản nhạc sống sôi động Hạ Huyền với tay tắt đi Cô không thích l o ạ i nhạc này sao Kiều nhẹ nhàng vẫn thoải mái hơn Vũ Thắng Nam nhấn nút c h u y ể n bài Lần này là một bản nhạc t r ư tình buồn ra dít Cô t ể u lưng vào ghế nhắm mắt Thưởng thức nhạc Không bao lâu liền nghe vụ thắng nam hỏi Từ trước đến giờ cô từng yêu ai chưa? Yêu bao nhiêu người rồi? Cô mở mắt Bất giác quay sang nhìn người bên cạnh Sao thế? Tò mò chuyện này làm gì thế? Tự dưng muốn biết thì hỏi thôi Sao? Cô không nói được à? Cũng không có gì đâu Trước đây từng yêu một người năm đại học. Chỉ tiếc là gặp đống gái sở k h a n nên quyết thanh tâm quả d ụ c Vũ Thắng Nam cười khẽ. Anh cười cái gì thế? Tôi đoán là người nhà anh chưa chắc đã hiểu yêu một người là thế nào đâu. Tôi có nói nghe thử xem. Yêu một người thật ra rất đơn giản. Hạ huyền chỉ chỉ vào vị trí trái tim. Ở đây này. Người đó luôn n g ử t r h ở đây. Buồn vui tức giận đều vì người đó. Vậy thì bây giờ cô có động lòng với ai chưa? Hạ huyền t r ầ m mặt. Đương nhiên là có. Người này cái gì cũng tốt. Nhưng lại là một kẻ ngang ngược xấu tính. Rất thích đùa dai với người khác. Và cái chính là chiêu đùa cô. Tuy nhiên cô lại không thể nào ngừng thích người đó. Mỗi ngày một chút. Chưa thích càng ngày một đậm dần. Không đơn giản là thích nữa. Cùng người ấy đấu khẩu, cái nhau cũng là một loại ngọt ngào. Yêu sao? Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Vỗ Thắng Nam Anh có thích tôi chút nào không Hay chỉ đang bớn c ợ tôi Hạ Huyền rất muốn mạnh dạn Hỏi thẳng ra Thế nhưng vẫn không làm được Đi làm lại được mấy ngày Lão tổ trưởng cũng không dám gây sức ép cho cô nữa Một buổi sáng Khi còn nằm làm tổ trong chăn Thì điện thoại di động bên cạnh bất chợt vang lên Cô lúc này mặt vẫn vùi trong gối t a y thì mò mắm điện thoại đưa lên tai Alo Ai đấy t ế con còn chưa dậy sao con gái? Chúc mừng sinh nhật Thêm một tuổi mới nhá Làm mẹ sao? h à huyền ngáp một cái Lại đến sinh nhật nữa Con sắp thành bà cô già ế nhân răng rồi đấy Chưa muộn đâu Trước khi 30 Nhất định duyên phần sẽ đến thôi con gái à? Vâng ạ, con cảm ơn mẹ Cô chán n ả n Buông điện thoại xuống rồi tiếp tục ngủ Lại có người gọi đến Lần này là gì Minh Thư? Chúc cháu sinh nhật vui vẻ nhé. Thêm tuổi mới. Nghề làm thì đến chỗ gì có quà đấy. Cô vẫn trong trạng thái ủ oài rồi đáp. Vâng ạ. Cảm ơn lời chúc của dì nhé. Lại tắt máy xong chưa được mấy phút. Điện thoại tiếp tục giao vàng. Cô bắt máy. Khó khăn nói với người nào đó ở đầu dây bên kia. Hôm nay chẳng qua chỉ là một cái sinh nhật n h o nhỏ thôi. Tôi mặc kệ là ai. Không cần chúc mừng. Cảm ơn nhé. Tôi còn đang ngủ đây. Bên kia vang lên tiếng cười khẽ. Cô hẽ mắt nhìn màn hình điện thoại. ô i trời ạ. Hóa ra người gọi đến là Vũ Thắng Nam. Hôm nay là sinh nhật cô ạ? Ờ, um, sinh nhật tôi. Gia thêm một tuổi. h à Huyền g ầ à u dĩ nói. Sinh nhật thì phải chúc mừng chứ. Cô thích gì tôi tặng. Chỉ là một cái sinh nhật thôi. Không cần lắm chuyện như vậy đâu. Tôi vốn cũng không quan tâm. Vũ Thắng Nam lại nói. Sinh nhật chính là ngày chúng ta được sinh ra trên đời này. Sao có thể coi như không có gì được? Đã nói không cần. Tôi tắt máy đây. Buồn ngủ chết đi được ấy. Chiều về sớm tôi đến đón. Chúng ta đi ăn sinh nhật. Vụ thắng nam tắt máy trước. Hạ Huyền ngủ thêm 30 phút nữa mới rời giường. Cô lên Facebook thì thấy trên tường nhà mình đề áp lời chúc mừng sinh nhật của bạn bè trên đó. Trong số những lời chúc thì có một nickname tên Hoàng Bách cũng vào chúc. Cô biết đây là nick của Hoàng Bách nên gửi lại một mặt cười xem như cảm ơn. Nghe lại cũng thấy có một chút á y n á y bởi vì chuyện thất hẹn hôm trước. Nhưng biết sao đây? Trong lòng cô đã có hình bóng của người khác muốn phát triển tình cảm với Hoàng Bách thì không có khả năng. Vậy nên Hạ Huyền cũng không chủ động liên lạc với anh ta. Gần tan ca thì Vũ Thắng Nam nhắn đến một tin. Tôi ở dưới cổng công ty đợi cô. Mau xuống đây đi. Đại gia à? Tôi đã nói là không cần Anh làm thật á Vũ Thắng Nam tôi đã muốn Nhất định sẽ làm Thế là Hạ Huyền cầm điện thoại Nhanh chóng đi ra khỏi công ty Xe của Vũ Thắng Nam đầu ở bên đường Cô rất tự giác đi qua Mở cửa xe rồi ngồi vào Chúng ta đi đâu thế Đi rồi sẽ biết thôi Tôi nói nhé Anh đúng là người rảnh rỗi Không có việc gì làm Tôi đã 27 tuổi rồi Không còn là trẻ con nữa Cứ ò n cần người tổ chức sinh nhật cho tôi á. Tôi thấy cô đúng là quá bận rộn. Cho nên mới cẩn g nhắc như vậy. Không biết chăm chút, không biết hưởng thụ thì đúng hơn. Và lại, tôi chính là muốn làm cho cô đấy. Cô nói nhiều như vậy, tôi sẽ nghĩ là cô đang làm cao đấy. Hạ huyền biểu mồi nhìn con nhà giàu. Nói đi, năm nay sinh nhật, thêm một tuổi. Đặc biệt có nguyện vọng gì muốn làm không? Tôi muốn xem phá hòa. Anh có làm được không? Được đấy n h ỉ Hạ Huyền vốn là chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà Vũ Thắng Nam lại cười cười trả lời như thế. Nói xem. Vì sao lại muốn xem pháo h o a Cô bất giác nhớ đến lúc còn bé. Đặc biệt thích pháo hòa. Nhưng mà chỉ mỗi khi đến năm mới mới được xem thôi. Sau này thì gia đình có chuyện. Bố mẹ ly hôn. Không khí gia đình đã không còn. Năm mới đến không khí nặng nề. Phả hoa dù có nổ thì cô cũng cảm thấy không còn tiếng vang, không còn sáng dược và đẹp như lần đầu. Sau đó cô ra ngoài tự lập. Bố thì ở với nhân tình. m à đi thêm bước nữa. Cô tuy vẫn là con của mẹ, nhưng lại như người không có nhà. Mỗi năm sinh nhật đến, đều như những ngày bình thường. Không bánh kem, cũng không có được cái cảm giác hồn n h i ê n vốn có. Thoáng cái đã bước sang tuổi 27. Đồ còn mong có người chết bánh kem lên mắt mũi, Đùa bớn giống như trẻ con nữa Vũ Thắng Nam nhìn Hạ Huyền Trầm tư không trả lời Cũng không có ý định hỏi tiếp Xe chạy một lúc thì dừng lại trước một khu trung tâm mua sám Vũ Thắng Nam Hai tay đút túi quần Phong thái đỉnh đạc, h i ì n ngang Khuôn mặt t h y góc cảnh, tinh xảo Đẹp đến mức khiến cho mấy cô nhân viên bán hàng Cảnh đó cứ ngây ngô nhìn mãi Vũ Thắng Nam nói Thích gì cứ chọn lấy đi Tôi trả tiền Con nhà giàu đúng là con nhà giàu Nói câu nào cô nấy thật hào phóng Cô cũng không từ chối Quan sát các gian hàng một lượt Sau đó hướng đến một cái móc treo chìa khóa Gắn một con chó nhỏ bằng bông mịn Giá cả cũng vừa tiền không quá rẻ Tôi thấy cô đúng là có duyên với chó đấy Ừ tôi thích chó được không Hẹn gì n g à y trước đến cây ghế Còn nhận nhầm thành chó Cô n g h i ề n chó đến bị ngốc à Này, anh có thể nào đừng nhắc lại chuyện đó được không? Vũ Thắng Nam cười ha h ả Với món quà ngày trước tôi tặng cô đâu? Ở đâu thì mặc kệ tôi. Anh muốn đòi lại á? Cô nghĩ là tôi sẽ đòi lại sao? Tất nhiên điều đó là không. Chẳng qua Hạ Huyền chỉ nói như vậy thôi. Hai người cùng nhau đi dạo trong khu m u a sắm hoa lệ, đến lúc trời tối mới trở ra. Sau đó thì Vũ Thắng Nam lái xe chở h à Huyền đến một khách sạn ăn tối. Bên trong khách sạn vắng teo không có lấy một bóng người. Cô cảm thấy lạ rồi hỏi. Khách sạn lớn như thế này mà sao vắng khách quá như vậy? Thế này không phải xe lỗ to sao? Cô lo chuyện không đâu làm gì thế? Đi vào thôi. Hai người được cô nhân viên xinh đẹp đưa lên tầng cao nhất của khách sạn. Đến một căn phòng trang trí rất nhiều hoa tươi và bóng bay. Trên tường dán cầu chúc sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật to tướng. Bàn ghế thủy tinh sang trọng. Trên bàn thì bài biện, rất nhiều loại thức ăn. Xuất sắc hơn nữa là cảnh đó, bức tường bằng thủy tinh trong suốt. Có thể đứng bên trong nhìn ra toàn cảnh màn đêm lung linh của thành phố. Hạ huyền ngây ngần cả người. Không thể ngờ là vũ thắng nam. Người này lại làm đến mức công phu như vậy. Nào, chúng ta qua dùng bữa tối thôi. Sao anh có thể làm đến mức này chứ? Anh uống lộn thuốc á Thế nào Cảm động lắm sao Hạ Huyền t h à n h thật gật đầu Cô đúng là quá cảm động Cảm động đến phát sở Vụ thắng nam khui trà dừa vàng rót ra hai ly Nào Cùng n â n g ly chúc mừng sinh nhật nhé Một tiếng cách v a n g lên Hai ly chạm vào nhau Sau đó cả hai đồng thời uống một n g m Uống xong thì cả hai đều đã có một chút đói bụng Bắt đầu dùng bữa ngay sau đó Vũ Thắng Nam vùi đầu vào ăn, Hạ Huyền thì lâu lâu lại lén nhìn người kia. Thấy người nọ chỉ lo ăn mà không để ý đến điều gì khác, thì cũng làm theo. Cắm mặt vào đĩa bít tết. Hai người ăn gần xong thì Vũ Thắng Nam bảo nhân viên mang điểm tâm ngọt đến. đ è n trong phòng bỗng nhìn vụt tắt. Ngay sau đó thì một xe, từ phía ngồi tiến vào, là một xe đẩy. Bên trên là bánh sinh nhật hoa lệ, cùng với những ánh nến lung linh c h ó i l ọ i Điều đặc biệt nữa chính là có rất nhiều người từ đằng sau cũng tin đến Tất cả c ù n g đồng thanh hát ca khúc chúc mừng sinh nhật Và khuôn mặt của ai nấy đều cười tươi Hạ Huyền ngồi ngây người ra giống như tượng Cảm giác tuổi trẻ bất chợt ùa về Đám người hát đến câu cuối cùng Thì cũng vừa vạn đi đến trước mặt của Hạ Huyền Người dẫn đầu nói Cô Hạ Huyền, chúc cô sinh nhật vui vẻ nhé Mọi người đồng loạt vỗ tay Mà chủ nhân chính là h à Huyền vẫn đang còn ngây ra giống như phóng vậy. Nhất thời quên phản ứng khiến cho không khí yên áng đến kỳ lạ. Cô h à Huyền Cô h à Huyền Cô nghe tôi nói gì không? Con nhà giàu đáng ghét có quá lắm thì ăn một bữa rồi giải tán lại còn b à y ra cả mớ trò như vậy là có ý gì đây? Cảnh này chẳng phải thường thấy trong phim Ngôn Tình sao Cô nghiêm nhiên lại trở thành nữ chính Hạ Huyền quay sang nhìn khuôn mặt tươi cười của Vũ Thắng Nam, thật là muốn mắng chửi một phèn ấy. Cô nhân viên kia nhìn thấy Hạ Huyền vẫn không nói gì, tiếp tục gọi. Cô Hạ Huyền. À, được rồi, tôi còn thở đây. c ô ước một điều đi. Tôi nghĩ là không cần đâu. Mọi người cứ đem bánh để cắt ăn đi, cứ tự nhiên nhé. Mọi người đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, Hạ Huyền đành phải nhắc lại. Ý tôi là mọi người không cần ngại, cứ đem bánh về ăn đi. Như thế làm sao được? Cậu Tháng Nam đã đích thân chuẩn bị cho cô những thứ này. Cậu ấy còn nói để cho cô ước nguyện, giờ đích thân thổi nến. Lúc đó mới coi như hoàn thành việc. Hạ Huyền lại lít nhìn cái người đang ngồi ung dung bên kia. Bật đắc dĩ, giả vờ nhắm mắt ước mấy câu, sau đó thì thổi nến. Đến đó thì mới coi như xong. Mọi người bắt đầu rời đi hết. Vũ Thắng Nam lúc này mới chịu lên tiếng rồi hỏi Có vui không? Vui Nhưng mà khoa trương quá Thì cô vui là được thôi Hạ Huyền lại một fan ngần ngơ Một người đàn ông vì bạn mà sắp xếp một bữa tiệc sinh nhật sang trọng rồi không hề để tâm đến điều gì khác Chỉ nói một câu Cô vui là được Nếu như câu nói này rơi vào tai của cô gái nào đó Có lẽ đã sớm cảm động đến rời nước mắt Cậu muốn ăn chút bánh kem không? Cũng được Thế thì ăn một miếng Vũ Thắng Nam động tay Rời khỏi ghế Rất tự nhiên cắt bánh kem Sau đó thì cầm một miếng đưa cho Hạ Huyền Hạ Huyền đưa miếng bánh kem lên cắn một miếng Vị ngọt ngầy của bánh kem hòa tan trong miệng của cô Ngon thật đấy Sao? Ngon chứ? Rất ngon Ngon thì ăn thêm đi Tôi không Ê, anh làm cái gì vậy? Vũ Thắng Nam, anh dám chơi tôi á? Hạ Huyền bất ngờ bị một người nào đó cư nhìn đem ra chơi trò chét bánh. Trên chóp mũi và má, chán, đều dính bánh kem. Vũ Thắng Nam thì cười ngặt ngáo. Anh được lắm. Hạ Huyền quyết vào tay một ít bánh kem, nhào qua chỗ con nhà giàu muốn trả thù. Thế nhưng mà cái người nọ vô cùng g i à o họn, thuần thục, tránh khỏi công kích của cô. Cả hai người cứ rượt nhau như vậy. Một người thì n é nhìn vào giống như đang chơi đùa, chơi đến vui vẻ. Đúng lúc đó thì trên trời, bên ngoài không cửa cánh v a n g lên những tiếng nổ đoàn g đoàn, g làm cho Hạ Huyền giật mình, nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Lúc này từng đốm pháo hoa đ ổ màu sắc rực rỡ, đang bắn ra tung tẻ trên bầu trời. Ngay trong tầm mắt của cô, thật gần, thật đẹp. Cùng xem pháo hoa thôi. Vũ Thắng Nam cáo tay Hạ Huyền đến bên cửa cánh, h à Huyền thốt lên. Vũ Thắng Nam Sao n h có thể làm được cả việc này thế Tôi đã nói rồi Chỉ cần cô vui là được Cảm ơn anh nhé Tôi vui lắm Đây hoàn toàn là những lời nói thật lòng của cô Uống một ly nữa không Vũ Thắng Nam với hai ly rượu trên bàn Hạ Huyền nhận lấy Vô cùng xúc động Uống một hơi cạn sạch Vũ Thắng Nam lại rót thêm cho cô một ly khác Từng đốm pháo hoa lần lượt bay lên không t r u n g Rực rỡ trói mắt Chưa sáng đáy lòng của cô Sáng như ban ngày vậy Uống thêm một ly rượu h à Huyền có chút say Cô tựa đầu vào vai của người kia Lặng lẽ nhìn pháo hoa Không kìm nén được lòng mình Cũng bởi vì có sự tiếp xúc của chất cồn h à Huyền không nhìn được nói Vũ thắng nam Tôi yêu anh Đốm pháo hoa cuối cùng nổ lên Thì Hạ Huyền lấy hết sự can đảm Lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến tận bây giờ Quay người sang Nhón chân rồi dán môi mình lên môi của người nọ Hai đôi môi chạm vào nhau p h a o h o a cũng biến mất Hạ huyền không cần biết ngày mai Có phải là tận thế hay không Và cô cũng mặc kể mọi chuyện sẽ ra sao Chỉ là thuận theo cảm xúc Và g i ớ i sự dẫn dắt của chất cồn Hưởng thụ lấy một chút vui sướng Vũ Thắng Nam nói Anh xem cô như một người bạn Còn là người bạn khác giới duy nhất Và cô là một ngoại lệ Thế nhưng cô biết Cô cùng với anh vĩnh viễn không thể làm bạn bè được. Mối quan hệ lấp lửng này, cô muốn cho nó một kết quả. Dù chỉ là một chút, một chút ngọt ngào, cô cũng muốn đón lấy. Vũ Thắng Nam dù biết khoảng cách giữa hai người rất lớn, thế nhưng tôi thực sự, thực sự rất yêu anh. Đêm hôm đó hai người qua đêm cùng với nhau. Đêm hôm đó, Hạ Huyền lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau xé thân thể thành hai nửa. Đêm hôm đó tuy chật vật, Thế nhưng trong mảnh vụn thủy tinh lại có ngọt ngào Cô thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng Thế nhưng mà lại không dám đối diện với người đàn ông nằm bên cạnh k h ô n g cảnh hôm qua hiện lên gió mồn một trong đầu Hơn nữa cơn đau nhức nhối từ dưới hạ thân truyền đến đại não Khiến cho cô lại càng thêm bối rối Cô thất thân rồi Vào đúng ngày sinh nhật 27 tuổi Hạ huyền vừa lấy quần áo mặc vào Đầu cũng không kịp trải Âm thầm rời khỏi phòng Cả ngày hôm ấy thì không thấy Vũ Thắng Nam gọi đến Thế nhưng ngược lại Hạ Huyền cảm thấy nhẹ nhóm Bởi vì bây giờ cũng chưa biết dùng ánh mắt như thế nào Thái độ ra sao Để đối diện với người kia Sau khi xảy ra một đêm như vậy Ngồi làm việc mà tâm tình của cô Cứ nhấp nhỏm không yên Kết quả lại thành công nhận lấy Liên hoàn liếc của lão già tổ trưởng Thế nhưng mà lão ta chỉ liếc như vậy thôi Chứ không dám cho Hạ Huyền Ăn hành đâu Một ngày làm việc không có hiệu quả Giờ ăn c h ư a còn không ngừng nghe con ếch Trúc Thanh cứ lại n h ả i một hôi như vậy Lỗ t a i bị tra tấn đến là khổ Cũng bởi vì hành động bạo phát của mình Hạ Huyền bị g i à y vò đến khổ sở Cô h ù n g hăng vò tóc của chính mình Buổi tối mang theo tâm tình dối bời đó Nằm lên giường Cứ lăn qua lăn lại Càng thêm khó chịu Cô bật dậy Vừa lấy cả áo lông của mình bắt đầu nhổ lông Tìm giả thuyết Anh ấy yêu mình Anh ấy không yêu mình Cứ thế, hai c â u nói đó thay p h i ê n nhau lặp đi lặp lại. Kết quả chính là không có hồi kết. Đã như vậy lại còn phá h ỏ g cả áo lồng duy nhất nữa. Đúng lúc đó thì điện thoại để trên đầu giường bỗng nhiên đổ chuông. Hạ Huyền bị dọa nhảy d ự n g lên. v à d â y sau mới hoàn hồn lại, đi đến cầm di động lên nhìn. Ba chữ con nhà giàu nhấp nháy. Nhìn sao mà trói mắt đến như vậy chứ? Cô d o dự một lúc rồi run run tiếp điện thoại. Alo? Alo? Đang làm gì vậy? Ờm, um, không làm gì cả. Thế thì gặp nhau đi. Để hôm khác được không? Hôm nay tôi... Em đến kỳ kinh nguyệt à? Cô nghe xong thì thầm cắn đầu lưới. Uộng công vừa rồi còn cho rằng người này đứng đắn. Quả nhiên, vẫn là một kẻ vô lại. Hà Huyền đầu hàng rồi nói. Được rồi, gặp ở đâu đây? Tôi đến đón. Không cần đâu, tôi tự đến. Vậy được, q u á n ba thiên đường nhé. Hạ huyền tắt máy, tim đập thành thịch, cảm giác giống như cô gái mới lần đầu biết yêu vậy. Hồi hộp, lo lắng, không biết ý định của đối phương như thế nào. Hạ huyền chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định mặc chiếc váy bó sát màu xanh nước biển, đẹp nhất, đắt nhất trong t h u quần áo của cô. Chiếc váy này bỏ x ó đã lâu, cuối cùng cũng có cơ hội để mặc. Hạ huyền trang điểm k ỹ lưỡng, đi dài cao gót cùng màu, Xong xuôi thì mang túi sách ra ngoài bắt taxi. Cô hy vọng rằng lần gặp mặt này sẽ thành công tốt đẹp. Cô thật sự muốn cùng gã con nhà giàu kia, c h í n h thức yêu đường một hồi. Đi giữa đường thì bị k ẹ t xe, thế nên Hạ Huyền đến chế một chút. Vào cửa quán ba, cô mang điện thoại định gọi cho Vũ Thắng Nam. Không ngờ chưa kịp gọi, thì hai mắt đã bị bóng dáng quen thuộc phía trước thu hút. Không phải con nhà giàu thì còn ai nữa. Thế nhưng mà hiện tại, Anh ta đang ôm eo một cô gái thân hình bốc lửa, cả hai t h ì ngồi trên ghế salon, t i ê n cuồng, hồn hít, mặc cho xung quanh có rất nhiều người. Đầu của cô lúc này n ổ oanh một tiếng, nhất thời c á i đứng đơ ra đấy giống như phóng. Phía bên kia, Vũ Thắng Nam ôm eo gái đi về hướng phòng v i p riêng, theo cùng lần lượt là bạn của hắn, Đường Minh, Văn Khải, t r ù n g Nghĩa, mỗi người đều ôm một cô gái cùng di chuyển. Hạ Huyền cảm thấy chính mình như vừa bị rộ một gáo nước lạnh vậy Cô nhớ lại bản thân của mình đã lo lắng như thế nào Sửa soạn đẹp đẽ ra sao Đặc biệt c o n mặc bộ vái gợi cảm này Quả đúng là vô cùng nực cười Hạ Huyền say người chạy ra bên ngoài Viên mắt hơi nóng lên Lúc taxi vừa đến Cô đang định lên xe thế nhưng cuối cùng lại c h ầ n c h ừ Đã mất công sửa soạn đến đây gặp người ta Cho dù như thế nào cũng không thể nào về không như vậy Phải có một đáp án mới có thể về. Hạ Huyền nghĩ lại rồi. Cô quyết định bước chân qua trở lại. Đi vào trong quán. Từ từ tiến đến phòng ba v i p Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào. Không ngờ bên trong phòng ba này được thiết kế hai phần. Có ngăn cách một bức tường mỏng. Hạ Huyền đứng bên ngoài bức tường. Do dự định tiến vào. Không ngờ lại nghe bên trong giọng của đường m i n h vang lên. Này. đem qua cô ta thực sự thổ lộ tình cảm với mày rồi á Không có ai trả lời Nhưng lại có giọng phụ nữ vang lên Vũ Thắng Nam Tôi yêu anh Hạ Huyền nghe đến đó Má của cô như bị tát một cái thật mạnh Đây chẳng phải là giọng nói của cô sao Tại sao lại Này Mày cũng xấu xa lắm đấy nhá Chỉ vì người ta tạt nước vào mặt của mày một lần Lại muốn chơi người ta đến mức như vậy Sao thế Đêm qua đưa con gái người ta lên giường rồi chứ gì nữa Vũ thắng nam không nói gì cả Coi như đ ư ờ n g mình nói đúng Mà trò chơi này của mày cũng quá ngọt ngào đi Thảo nào, cô nào, cô nấy Mê tít như vậy Mày đúng thật là yêu nghiệt đấy Vũ đánh c ư ợ c này mày thắng rồi Thôi c h u n g tiền, c h u n g tiền đi Bên trong Đám đàn ông vừa cười nói, ẩm ý Hạ Huyền đứng bên ngoài đã hoàn toàn ngây ngốc Trò chơi á Hết thải tất cả những gì xảy ra từ trước đến giờ đ â y là một trò chơi của con nhà giàu sao Chuyện bắt đầu từ khi nào vậy Từ khi có hát nước vào mặt của Vũ Thắng Nam Ở nhà hàng lần đó Khiến cho anh ta nhớ mãi Rồi ghim t ạ g vào đầu sao Hay còn sớm hơn nữa Vì một cái hát nước l i ề n không tiếc bỏ thời gian công sức b à y ra một trò chơi Từng bước từng bước d ụ có vào chồng Cuối cùng khiến cho cô yêu đến không thể nào kìm nén Mất hết lý trí Thổ lộ ra một câu tôi yêu anh. Một câu mà cô trân trọng biết bao nhiêu lại là trò hề trong mắt của người ta. Âm thầm sau lưng cho cô mượn tin khiến cho cô phải nhận lỗi khiến cô phải cúi đầu. Chăm sóc cho cô lo lắng cho cô trong hai tuần chúc mừng sinh nhật tặng cho cô những bông pháo h o a đẹp đẽ như vậy. Tất cả chỉ là một trò nực cười như vậy sao? Vũ Thắng Nam anh t h ự c sự quá t à n n h ẫ n rất biết cách đá người ta từ trên cao xuống c h u ệ t để chơi đùa trong tay Đáng chết nhất Chính là cô đã thật lòng Thật lòng trao cả trái tim lẫn cơ thể cho Vũ Thắng Nam Hạ huyền không muốn trốn tránh Một cách vô nghĩa Cô đi ra t ớ i sau bức tường mỏng ngăn cách Đường hoàng đứng trước mặt đám người kia Cô đứng đối diện Vũ Thắng Nam Đôi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai Cuồng vọng ngạo mạn đó Vũ Thắng Nam vắt chéo chân Trên tay cầm ly rượu Cô gái bên cạnh đang dính lên người của hắn Đối với sự xuất hiện bất t h à n h lệnh của Hạ Huyền Vũ Thắng Nam cũng chỉ hơi phân vân trong giây lát Gương mặt rất nhanh không có biểu cảm gì cả Khoác tay với người phụ nữ bên cạnh Cô ta lập tức đứng dậy rời đi Ba người bạn kia cũng không hẹn nhau mà im lặng lại Trong lòng của Hạ Huyền lại càng lạnh léo Khóe miệng của Vũ Thắng Nam hơi nhích lên cười nhẹ Thế nào? Sao lại đến mà không gọi điện cho tôi thế? Không khí trong phòng giảm đi vài độ Hạ huyền nhìn kỹ người trước mặt Bỗng nhiên có cảm giác Người này trở nên vô cùng xa lạ Từ đầu đến chân chỗ nào cũng lạ lắm Dường như từ trước đến giờ cô chưa từng quen biết vậy Có phải đây mới chính là con người thật của anh ta không? Ngông cuồng, kêu i ngạo Con nhà giàu nứt đỗ đổ, đổ vách Con người muốn gì được nấy Ghét ai thì liền t r ỉ n h Muốn đùa cợt ai Liền không do dự gài b ẫ y người đó Nếu như vậy từ trước đến nay Lúc nào cũng hay đổ khổ với cô Quan tâm cô đến tột cùng là ai vậy? Vũ Thắng Nam hỏi lại Em biết được những gì rồi? Biết được những gì mà tôi nên biết Dù sao thì mọi chuyện chính là như vậy đấy Không phải em nói em yêu tôi sao? Tôi có thể cùng em yêu đương một chút Vũ Thắng Nam nói ra những lời này giống như nói chính là một điều rất hiển nhiên vậy Công tử quen thói chơi bời Quen thói bớn cợt Cản bác ủ a xã hội. Có người nói yêu mình. l i ề n tốt b ụ n g đáp lại một fan. Coi như là thương hại, b ố thí. Thì ra thì tình cảm cũng có thể mang ra làm trò cười mua vui. Cái t h ứ tình cảm này vốn là một điều gì đó rất thiêng liêng. Nhưng có lẽ người trước mắt h à Huyền mãi không bao giờ có thể cảm nhận được. Vũ Thắng Nam Người mà cô đã từng cật lực n é tránh nhưng không n é được. Dù biết rằng kết quả mong manh Nhưng mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu như vậy Cô thực sự đã đánh giá thấp anh ta Mặc dù vậy h à Huyền Cô cần sao Tuy cô đã yêu người này Nhưng mà con người cô tử bé Luôn có tự trọng Tuyệt đối không cầu một thứ tình cảm thương hại bố thí h à Huyền không khóc Không chất vấn Cô bình t h ả n hỏi người kia một câu Đến tột cùng Vì sao lại làm như vậy Đối với câu hỏi này Vũ Thắng Nam chỉ cười, n ó một cách t h ả n nhìn. Tôi trước khi chưa gặp em, đều vẫn như vậy. Phụ nữ cũng sẽ không ai lại ngu ngốc đi hỏi tôi giống nhà em đâu. Vậy chính là tôi sai sao? Tùy em nghĩ. Khiến cho anh bỏ ra không ít công sức. Xem ra tôi phải nên thấy vinh hạnh mới đúng. Vũ Thắng Nam, cảm ơn anh. Tôi bây giờ t h ự c sự hiểu rồi. Tuyệt đối không u mê ngu xuẩn thêm lần nào nữa. c i ế m sóng đã lâu Có lẽ đã đến lúc tôi nên lùi một bước đ a n g tìm lấy niềm vui mới Từ giờ phút này trở đi Xem như hai ta chưa t ừ n g quen biết Hà Huyền nói xong Thu hồi ánh mắt quay lưng đi Bao nhiêu tình cảm triệt đ ể Đã bị Vũ Thắng Nam t r à đạp sạch Bước chân của cô nặng nề Khó khăn đi ra cửa Khó khăn lắm mới từ trong cái nơi ồn ào Xa đoạ ấy đi ra Lúc này thì cô lại đứng ngẩn ngờ Trên đường một lúc lâu Hạ huyền cô đến tột cùng Đã rơi vào loại người gì vậy Rốt cuộc đã làm gì sai Để đến nỗi đánh mất cả chị lẫn trài như vậy chứ Thậm chí chuyện mới xảy ra vào buổi sáng hôm nay thôi Cơn đau từ hạ thân vẫn còn ở đó Nước mắt của cô không kìm được rơi xuống Tuy rất mạnh mẽ Nhưng mà suy cho cùng vẫn chỉ là một cô gái Lần đầu tiên mất đi c á i quê giá nhất một cách vô nghĩa Có một chút tiếc n ố i Khóc nhẹ một chút có được không Đang khóc thút t h í t thì đột nhiên Có một dòng nói vang lên bên tai Tôi đã từng cảnh báo với chị rồi Vỗ Thắng Nam Loại người này cho dù là chị hay tôi Cũng không dây vào nổi đâu l à là Hạ Hải Vân Chị khóc thương tâm như vậy Cũng chỉ là đang lãng phí nước mắt thôi Hạ Huyền ngừng khóc Lo nước mắt đi nhìn Hạ Hải Vân Cảm ơn cô Tôi đi đây Sau đó thì nhanh chóng rời đi. Ngần ngơ đi trên đường một lúc lâu thì mới bàng hoàng phát hiện ra trời đã khuya lắm rồi. Xe cổ trên đường t h ư a thớt. Cô đứng bên đường, vẫy đợi một chiếc taxi đi qua. Đợi một lúc lâu mới có một chiếc taxi đi đến. Thế nhưng kết quả tài xế vừa nhìn thấy mặt của Hạ Huyền liền giống như gặp quỷ. Vội vàng kéo cửa kính lên phóng xe đi mất khiến cho cô ngần ra không hiểu được điều gì cả. Tài xế kia bị làm sao thế n h ỉ Khó hiểu. Nhưng cô cũng đành chờ một chiếc xe khác. Ai ngờ lần này đứng mãi vẫn không thấy chiếc taxi nào cả. Trời thì lại bắt đầu đổ mưa tầm tá. Cô triệt để xui xẻo. Nhất thời không tìm được chỗ kịp thời để trú mưa. Bị những hạt mưa lạnh bút d ộ i vào ướt từ đầu xuống chân. Cô lạnh đến mức hai hàm răng cứ r u n lập cập như vậy. Vốn chỉ là mặc váy bó sát kết hợp, quàng thêm một chiếc áo dạ bên ngoài. Nay bị thấm nước mưa càng tăng thêm cái rét r u n Cật lực đi bộ gần một tiếng đồng hồ mới miến cướng lết về đến phòng trọ. Vừa vào đến cửa thì ngay cả quần áo cũng không thay. Thân thể của cô tựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống. Cô vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Thật đúng là ngu ngốc. Đã hiểu rõ con người ấy không đáng tin nhưng mà không thể nào kìm chế đâm đầu vào. Cô liên tục tự tay đánh vào người của mình mấy cái. Muốn dùng cái đau để khiến cho bản thân bình tâm trở lại. Nhờ đến ánh mắt của Vũ Thắng Nam Nụ cười của gá, dòng nói của gá, mùi hương cơ thể của g ã nữa. Tất t h ả i những thứ đó đều là giả dối sao. Cô bất lực khóc thật to, những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Cô mang tất cả những thương tâm bất lực, d i ậ n dữ, hòa vào trong tiếng khóc. Phát tiết xong, mang cái tình yêu chó má này quẳng xuống biển hết. Kết quả của một lần phá thân, một đêm khóc nhẹ, một giờ dầm mưa lạnh bút. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Huyền đổ bệnh một trận. Cô nằm mê man trên giường không biết trời t r a n g mây gió gì cả. t a y thì mò mấm điện thoại, gọi cho tổ trưởng, xin nghỉ ốm. Xong xui ô thì điện thoại cũng theo ngón tay rơi trượt xuống giường. Chưa được bao lâu thì điện thoại đổ chuông. Phải giao đến mấy lần thì cô mới mơ màng tỉnh lại. Cô không nhìn xem người gọi đến là ai. Giọng thì k h ẳ n đặc nói vào điện thoại. Alo. Cậu vẫn chưa chết á? Cảm ơn nhé, tôi vẫn còn sống Tôi gọi làm gì thế, tôi đang ngủ đây Tắt máy nhé ấy khoan, thế giọng cậu bị làm sao thế Chỉ là bị cảm tí thôi, không sao đâu Tôi uống thuốc chưa Chưa, lát nữa tôi uống Nhớ uống thuốc đầy đủ vào đấy Tôi đang ở bến xe Nhà có việc phải về gấp Thế nên gọi nói với cậu một tiếng Được rồi Thế thì cậu mau về đi Tắt máy rồi thì cô quảng luôn điện thoại, tiếp tục ngủ. Cứ như thế ngủ sâu nguyên một ngày không biết gì cả. Cho đến khi tỉnh lại đã là 11 giờ đêm. Bụng đói cồn cào, cổ họng t h ì khô rát. Cô cố gắng lết cơ thể mềm n h ũ n xuống giường để tìm nước uống. Đúng lúc đó cửa phòng bị gó mạnh. h à h u y ề n cô có ở trong đó không? h à h u y ề n Giọng nói này rất quen. h à h u y ề n lích được ra đến nơi mở cửa. Người bên ngoài là Hoàng Bách. Hạ Huyền đỡ chán, tay viện tường cố gắng đứng thẳng dậy. Sao n h lại đến tìm tôi thế? t ô n g Lâm gọi cho tôi nhờ tôi đến xem cô một chút. c ậ ấy nói gọi cho cô rất nhiều lần nhưng mà không được, nên đã rất lo lắng. À, ra là thế. Hạ Huyền cảm thấy hơi ái ngại nhìn Hoàng Bách, cô cười rồi nói. Tôi không sao đâu, chỉ là ngủ quên tí thôi. Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi nhé. Nhưng mà sắc mặt của cô rất tệ đấy c ó chắc là cô vẫn ổn chứ Tôi không